các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc nào mà vùng tay quá chán thế thì tiền lấy tiền đâu ăn hả? Dung hận mẹ con bà Hậu đã lâu, bây giờ mới có dịp chọc tức cho hả giận. Cô bình thản cười đáp. Công ty sắm cho cháu chứ, cho đâu con mua gì đâu cô. Cháu cũng chẳng phải bỏ đồng bạc nào hết đó, cô xem nè, quần áo cháu mặc nè, toàn là hàng ngoại không mà, mắc tiền lắm, cháu đào đâu ra tiền mà cháu mua nói dứt lời, Dung xoay người một vòng cho bà ngắm bộ đồ mới trên người cô. Bà cô chố mắt kêu lên: "Công ty nào mà tốt thế?" Dung cầm cái móp lên và nói: "Công ty nước ngoài cô ơi. Người ta tiền rừng bạc bể á, vài bộ quần áo thì ăn thua gì. Họ còn đòi mua cả đồng hồ cho cháu mà cháu không có dám lấy vì sợ mang tiếng là mình lợi dụng. Cháu thì cháu chỉ lấy quần áo để đi làm thôi." Bà hậu càng thắc mắc hơn, bà nhăn mặt nói: Nhưng mà mày làm gì mà công ty phải sắm quần áo mới cho mày? Giám đốc thì cũng chưa chắc được như thế, ngồi hồi chỉ là thư ký. Dung đã chuẩn bị sẵn trong đầu nên đáp ngay. "Cô ơi, cháu tuy là chỉ là thư ký thôi nhưng mà đón khách nước ngoài vào đầu tư nhiều lắm, rồi còn phải hướng dẫn những buổi hội thảo nữa, thành ra công ty muốn cháu lúc nào cũng phải ăn mặc cho nó lịch sự, vì cháu thay mặt công ty để tiếp khách mà." Nhớ lời hợp giận, bà chất vấn thêm. "Thế ai giới thiệu mày vào công ty?" Câu này Dung cũng đã nghĩ trước trong đầu rồi vì đoán thể nào hợp cũng hỏi, nên Dung trả lời ngay: "Cô ai giới thiệu cháu đâu, cháu đi ngang. Thấy có một lũ con gái đứng chờ vào phỏng vấn á, cháu cũng vào bừa đi, may quá họ nhận cháu." Rồi để cắt ngang câu chuyện, vì chọc tức bà cô như vậy cũng đủ rồi, Dung đứng dậy và nói: "Thôi, cháu đi làm đây. Chiều nay cháu có tiệc liên hoan ở công ty, chắc phải hơn 10 giờ cháu mới về, cô đừng có để phần cơm cháu nha." Dứt lời, Dung bước nhanh ra đường đứng đón taxi đi làm. Dung đi làm có nghĩa là chạy thẳng lại, khách sạn, nơi đán, đang nằm chờ. Thế là lại thêm một ngày rong chơi quên đời. Chỉ có điều là Dung vẫn còn tự giới hạn mình, dứt khoát không ngủ qua đêm với đán. Cô nói đi làm, tức là sáng đi, chiều về. Thỉnh thoảng nán lại họp công ty, thì trễ lắm là 10 giờ đêm cô đã có mặt ở nhà bà cô rồi. Cho nên cả nhà vẫn tưởng Dung đi làm thật. Trong lúc Dung vắng nhà, bà Hậu và Hợp thường ngồi bên nhau, đặt ra rất nhiều thắc mắc về sự thay đổi đột ngột của Dung mấy ngày gần đây về mặt tài chính. Những lời phân giải của Dung dĩ nhiên không thuyết phục nổi hai mẹ con, nhất là Hợp. Hợp uất ức bảo mẹ: "Con nói thiệt với mẹ, chị nó láo á. Con học chung với chị nè, chị con biết chứ. Tiếng Anh á còn rớt hơn con nữa, công ty nào mà tiếp khách cho cho tiếp khách nước ngoài lại còn quần áo nữa." Làm gì có cái công ty nào sắm quần sáo áo má cho nhân viên. Họa trang chỉ có tiếp viên hàng không mới có đồng phục và chỉ may bằng vải thường thôi à. Bà mẹ ngắt lời. Nhưng mà công ty không sắm cho nó thì nó đào đâu ra tiền mà nó khoăn những thứ đấy về, nó đi ăn cướp à? Hợp đã có thành kiến sẵn trong đầu nên đáp ngay. Con thì con đoán à? Chị vớ được đại gia nào nhận làm vợ bé. Con gái bây giờ lao vào con được cái nhiều lắm mẹ ơi. Bà Hậu cũng biết cái phong trào ăn chơi hiện nay của những ông nhà giàu vung tiền bao gái trẻ. Nhưng bà lắc đầu chủ quan bảo. Trời ơi tao biết mà. Đại gia thì 10 thằng như 1. Toàn bỏ tiền nuôi người mẫu thời trang với hoa hậu thôi à. Chứ tầm thường như con Dung. Người ta mù hồi sao mà nuôi nó. Hợp rất hà dạ vì mẹ mình cũng thấy Dung tầm thường như chính Hợp thường đánh giá. Nhưng cô làm bộ rộng lượng bênh vực. Mẹ nói vậy chứ. Chị Dung cũng thuộc loại đẹp chứ đâu có đến nỗi nào đâu. Mẹ nhớ ông Thuần bán củi ở đầu ngõ nhà mình không? Ông mới xem phim bỗng dưng muốn khóc, rồi mỗi lần mà gặp chị Dung đi ngang á, ông mới gọi chị Dung là Tăng Thanh Hà. Bà mẹ lắc đầu bình phẩm: "Rồi ơi, cái lão thuần ấy nó giờ người thì mày nói làm cái gì? Con Dung nó gầy tong gầy teo như con cò mà bảo nó đẹp nó là đẹp làm sao? Con gái thì phải có da có thịt, non nó mới phúc hậu. Gầy như cái que thì suốt đời á người ta chê là ốm đói chứ đẹp đẽ gì?" Hợp sung sướng vì chính cô thuộc loại người tròn trịa. Từ nay hợp không thấy mình mập nữa mà đổi sang thành phúc hậu. Cô kết luận: "Thôi được rồi, để con theo dõi vài hôm coi, thế nào cũng phát hiện được là chị ấy làm cái gì." Bà Hậu ngẫm nghĩ một chút rồi lại thêm: "Mày bảo là nó là gái bao của đại gia, chắc chả phải đâu con ơi. Vì nó có đi đêm bao giờ đâu. Đại gia nào nuôi gái mà tối nào cũng cho về nhà ngủ mày?" Hợp thấy mẹ có lý, cái chi tiết nhỏ ấy hợp không nghĩ ra. Từ đó hai mẹ con không bàn bạc về Dung nữa, mặc dầu trong lòng vẫn liên tục thắc mắc. Nói gì thì nói, trong thâm sâu hợp cũng thấy tuổi thân, vì tự dưng thua kém hẳn dung. Con gái ai mà chẳng bị lôi cuốn bởi thời trang, những bộ đồ đẹp, những đôi giày và móp ví hàng hiệu. Tất cả những thứ hấp dẫn đó, bỗng dưng giờ này hợp nhìn thấy hàng ngày. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net